Có con gái quả là một điều tuyệt vời đối với bất kỳ ông bố nào. Bởi người ta thường nói, con gái chính là người tình kiếp trước của cha. Chính vì thế cũng dễ hiểu vì sao con gái và cha thường vô cùng thân thiết với nhau. Người cha không chỉ mang lại cảm giác an toàn cho cô con gái nhỏ, mà còn có thể dạy con gái nhiều điều. Không phải bằng cách ngồi xuống trò chuyện, mà qua cách cư xử thường ngày. ngày dạy con gái nhỏ của bạn 10 điều này để giúp gắn kết tình cảm cha con cũng như giúp con hiểu được những giá trị thực sự của cuộc sống một lòng dũng cảm và sự mạnh mẽ một trong những bài học quan trọng nhất cha nên dạy con gái đó là sự mạnh mẽ để có thể đương đầu lại với những khó khăn những biến cố trong cuộc sống khi gặp phải và cha chính là một nhân vật quyền lực trong gia đình có thể truyền đạt cho các cô con gái cần biết những điều này. Nó sẽ truyền cảm hứng và động viên để cô bé có thể trưởng thành cứng cáp hơn cả mặt tinh thần lẫn thể chất. 2. Sự tự tin Lòng tự tin chính là điều cần thiết đối với mỗi cô con gái. Một nghiên cứu gần đây tiết lộ rằng 62% các cô gái cảm thấy không an toàn và 57% từng nghe các bà mẹ chỉ trích ngoại hình của mình. Điều đó cho thấy rằng các ông bố sẽ dễ dàng hơn trong việc nói cho con gái biết Cô bé không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh Và quan trọng nhất là tốt bụng Từ đó giúp con gái tăng sự tự tin Không bé gái nào muốn cả đời ghét bỏ con người mình khi nhìn thấy trong gương Hoặc nghi ngờ mọi hành động mình thể hiện Là một người cha, bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo điều đó không xảy ra Ba. Gia đình là vô giá Những người cha nên là tấm gương Để cô con gái nhỏ nhìn vào Để biết trân trọng người bạn đời Và gia đình của mình Gia đình luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng Trong tim của mỗi người Dù có đi đến vương trời nào Thì ai trong chúng ta cũng luôn hướng về gia đình Nơi có những người thân yêu Sẵn sàng bảo vệ bạn Trước sóng gió cuộc đời 4. Tính tự lập Một bài học cuộc sống tuyệt vời khác ca công bố có thể dạy cho con gái khả năng tự lập từ những vấn đề to tác như việc con bé không bao giờ phải phụ thuộc vào một người đàn ông để có một cuộc sống trọn vẹn. Đó có thể là những kỹ năng đơn giản như làm thế nào để tiết kiệm tiền, sửa chữa lớp xe và tự trả các hóa đơn. Bạn sẽ giúp con thấm nhuận bài học vô giá mà bé sẽ ứng dụng cho phần còn lại của cuộc đời. năm Tính tự giác Tự giác là một đặc điểm đáng khen ngợi mà tất cả mọi người nên có. Dù các ông bố luôn muốn tỏ ra ga lăng với các cô con gái, nhưng hãy biết tiết chế để có thể giúp con phát triển đức tính này. Bạn không cần phải trở nên hoàn hảo bằng cách đồng ý với mọi yêu cầu của con gái. Đôi khi cũng nên nói lời từ chối với con để giúp con phát huy tính tự giác của mình. 6. Có lập trường vững vàng Không như các bé trai, các bé gái thường yếu đuối và dễ chùn bước trước những khó khăn khi phải đối đầu. Vì thế bạn nên dạy cho con gái mình cách thể hiện lập trường của bản thân. Đây là việc không hề sai trái. Nếu bé chọn bảo vệ quan điểm của bản thân, hãy cho con biết rằng không nên sợ hãi khi bảo vệ mình hoặc những người mình yêu quý. 7. Nói những gì mình suy nghĩ Ngày nay hầu hết các cô gái trẻ cảm thấy rất khó khăn khi nói lên suy nghĩ của mình. Ngay cả khi đi học, các bé ngại đặt ra những câu hỏi theo suy nghĩ của mình Bởi sợ mọi người sẽ đánh giá về mình Vậy nên việc dạy con cách nói lên suy nghĩ của mình ngay khi còn nhỏ là điều vô cùng cần thiết Bạn cũng nên nhắc nhở con gái đừng đặt ra những câu hỏi nguồn khóc Khiến cho người nghe cảm thấy nực cười và không muốn trả lời Nên đưa ra những câu hỏi thông minh và có giá trị một chút về vấn đề mà đang nói tới Hãy giúp các con thoát khỏi sự nhút nhát và nói lên được những suy nghĩ của mình. Có như vậy thì mới có thể trở thành một cô gái thông minh. 8. Giúp con nhận ra sự khác biệt Ai trong chúng ta cũng có những nét riêng biệt riêng, và các ông bố chính là người có thể chỉ cho con gái biết bé thật đặc biệt theo vài cách khác nhau. Những cách đơn giản và dễ thực hiện nhất cho các ông bố đó là nói yêu bé. 9. các con xứng đáng có được những điều tốt nhất. Nếu bé nhà bạn giống như nhiều bé khác thường cảm thấy e dè và thiếu tự tin, nghĩ rằng mình không xứng đáng với những điều tốt nhất và để giúp bé thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó, những người cha nên dạy cho con hiểu. Các con luôn xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và có được những điều tốt nhất trong cuộc sống. 10. Tình yêu đích thực thể hiện tình cảm với trẻ cũng là một cách dạy con nhìn nhận về cuộc sống và chọn cách ứng xử phù hợp bạn hãy luôn khuyến khích con làm hết sức nhưng đồng thời cũng để trẻ biết rằng dù thế nào thì bạn vẫn luôn yêu con hãy luôn dành thời gian và sự chú ý cho con có mặt ở những sự kiện quan trọng với trẻ về nhà ăn tối và đừng ngại thể hiện tình yêu bằng những cử chỉ ân cần âu yếm từ những điều giản dị này con gái bạn sẽ học được cách bộc lộ tình cảm